Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta kém hơn nhiều so với anh ta Anh ta chính là một cao thù tình trường Nghe những lời anh ta nói Rõ ràng như vậy Làm cho lòng cô rất là khổ sở Nhưng vẫn nhìn mặt nuốt xuống Còn nữa Nếu anh tìm được đình yêu thích thực Nói muốn li hôn với tôi Chỉ cần nói với tôi một tiếng tôi sẽ lập tức ký tên Cô làm theo như là nguyên tắc của mình đã đề ra Em cái gì cũng không cần sao Không quan trọng Tôi chỉ cần kết hôn là đủ rồi Đối trạng cố gắng bình tĩnh, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy đáy mắt của cô Kẽ Xuân. "Xem ra em cũng không coi trọng tiền của tôi, thật sự làm tổn thương lòng tự tôn nghiêm của đàn ông tôi đó. Chẳng lẽ tôi không có một chút hấp dẫn nào đối với em hay sao?" Anh cất tiếng cười mạt trêu chọc. Nghe những lời nói đùa của anh, cô căng thẳng thần kinh chăm giải tha lòng, bên môi lộ ra ý cười. "Vậy thì chúng ta kết hôn đi." Cô nói. "Điều này thật là tốt vậy. Tôi đồng ý với lời cầu hôn của em." Anh lại cuồng vọng mà bật cười thành tiếng. Cô chậm rãi uống trà, trong lòng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kết hôn, cô cuối cùng cũng có thể khóa bản thân mình vào nhà giam cổ hôn nhân. Trong hôn lễ, chú rể Trần Tư Tấn lịch lãm, khéo léo đi xung quanh chào hỏi hắn huyên bạn bè, cho thấy mối quan hệ xã giao sâu rộng. Hôn lễ này cũng là cơ hội tạo dựng nhiều mối làm ăn từ các doanh nghiệp khác. Triệu Lệ Mẫn chỉ có trách nhiệm làm một cô dâu âu yếm xấu hổ, thỉnh thoảng che miệng mở nhẹ Nêm cười tươi tắn, đem chính mình làm hình mẫu, liên tục thay đổi bộ dạng sao cho đẹp nhất, bộ lễ phục sao hoa sang trọng làm thỏa mãn tầm mắt thưởng thức của khán khách. Khi hai người trở về nhà, cả một ngày dài diễn kịch mệt đến nỗi một câu cũng không ai nói được, mà Trầm Tư Tấn lại tránh tránh chán say, bị từ chối động phòng, ngày đêm tân hôn anh lại bị đối đãi như thế này. Mỗi người trở về phòng riêng của mình, mỗi người có giấc ngủ riêng của mình, đây chính là đêm tân hôn của bọn họ. Ngày hôm sau, cô ngừ từ giữa trưa mới dậy, căn phòng trống rỗng đến nửa tiếng người cũng không có. Chỉ thấy trên mặt bàn còn đe lại một tờ giấy của Trầm Tử Tấn. Chào bà giả. Một tiếng dưng hồ làm cho trái tim của cô đập mạnh, đoạn sau anh viết. Anh đi công tác, nhanh thì một tháng sẽ trở về, lâu thì không biết bao giờ. Thưa phòng của anh, không có sự cho phép của anh, em đừng tiến vào. Hy vọng em có thể tuân thủ đúng nguyên tắc bạn cùng phòng, mỗi chúng ta đều có không khăn gian riêng âm sát thần minh. Chỉ có hai câu nói ngắn ngủi làm cho cô sấy lên lửa giận, cho dù cô có cơ sở nhã nhặn cũng không thể chịu được cái cách đối xử của anh ta. Mới ngày hôm sau kết hôn, anh ta lên đi công tác, chẳng lẽ muốn cô đối mặt với bao nhiêu ánh mắt nghi ngại của mọi người? Cho dù anh ta không thích cô, có chán ghét cái hiệp ước hôn nhân này, cũng không phải là lúc anh ta pha làm như vậy. Người đàn ông xấu xa này chỉ biết trốn tránh, nhưng bất quá cô hiểu được, rất nhanh đã chấp nhận thực tế này như vậy cũng tốt, ngồi nhà này không có anh ta ở, có lẽ cô càng sẽ bình yên tự tại xem xét mỗi ngày trên quan hệ xanh nghĩa này, điều cảm thấy xấu hổ không thể vượt qua quan hệ thân hơn. Một buổi chiều sau 3 tháng, cái nắng chói chang của tháng 7, ánh mặt trời vàng tỏa sáng trong cái không khí tự như công lưu lạnh một ngọn gió nào, một chiếc xe màu đen cao cấp chạy ra, phát ra nhiệt khí ở trên mặt đường nhựa, lúc này xe đột nhiên chậm rãi dừng xe vào ven đường. Đây là điều phổ biến nhất trong phần lớn các khu hoàng kim ở Đài Bắc. Đường có hai làn xe, thoát khỏi con đường đông đúc, nơi này có vẻ uy nhã và yên tĩnh. A Chính à, làm sao vậy? Ngồi ở hàng ghế sau, Trầm Tư Tấn khó hiểu hỏi lái xe. Dạ, tổng giám đốc là vô nhân ạ. A Chính lấy tay chỉ về hướng bên phải. Vô nhân ư? Trầm Tư Tấn nhướng mày, xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía kia có một bóng dáng mảnh khảnh chệ thấy một ngày con gái tóc hai bím tóc mặc áo t-shirt cùng với quần bò, tay cầm bình nước đang tưới cho mấy chậu cây. Cử động của cô rất là điềm đạm, anh tự còn có cảm giác được bên môi môi kia như là cố ý cười. Cô đứng đó như một nữ sinh, nhưng anh lại cảm thấy thật là xa lạ. Ánh mặt trời làm cho làn da trắng nõn mềm mại của cô lung linh tỏa sáng động lòng người, càng làm cho anh không thể nào rời mắt. Đó chính là người vợ kết hôn đã 3 tháng của anh sao? Vì sao anh không biết cô chứ? Theo chút nữa anh đã quen là anh chính là một người đàn ông đã có vợ. Trong trí nhớ của anh, cô có một mái tóc xanh, trên mặt trang điểm tinh tế, đi đứng duyên dáng là dáng điệu của một tiên kim tiểu thư. Vậy thì cô gái ở trước mắt là vợ của anh sao? Tạm giám đốc à, có muốn đến chào hỏi phu nhân không ạ? À? à chính à, tại sao phu nhân lại ở chỗ này? Ở phía trên có treo biển cửa hàng lễ mận, nhìn về bên ngoài căn bản không ra là cái bán gì. A chính quanh nơi đầu, ở trên mặt hết sức là căng thẳng. Tổng giám đốc à, anh không biết đây là cửa hàng của vô nhân mở sao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net